Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không có cách nào làm như không có việc gì mà đối diện anh. 12 giờ rưỡi Hai đồ khấu khó được xuất hiện tại nhà ăn ở lầu 1 của công ty dưới cái nhìn chầm chú của nhân viên công ty khoai một phần gầm rau. Cô cố ý chọn góc xa nhất nhưng vẫn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đánh giá mình. Nói thật, cô đã sớm quen những ánh mắt đó. Thần là trợ lý của giã Bác Vũ lại là em trong nhà. Người muốn thân gần cô, chín phần là vì nịnh nọt, một phần còn lại là cảm thấy thật ra con người cô không tồi, muốn làm bạn với cô. Nhưng người thủ một phần này cũng vì cô luôn làm việc bên cạnh phó tổng giám đốc nên rất khó thường xuyên liên lạc với cô. Hai đầu khấu cầm lấy thìa, mới ăn một miếng cơm, phía trước liền có bóng dáng người chần chờ. Ăn ngon không? Cô kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Giả Bác Vũ đang đứng trước mặt cô. Anh sao anh lại tới đây? Cô ngừng thở, phát hiện nhà ăn Nâm Mỹ đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Đột nhiên tôi không có hứng thú với bánh kẹp. Gia Bác Phú ngồi xuống bên người cô, lấy thìa cũ đã dùng, lấy một miếng cho vào miệng. Ừm, quả nhiên ngon hơn cơm trưa của tôi. Gia Bác Phú nháy mắt với cô một cái, khác khác với bộ dáng lạnh lùng lúc bình thường của anh. Anh anh muốn ăn thì tự mình đi gọi một phần. Cô khẽ quát một tiếng, cảm thấy lỗ tai bắt đầu nóng hồng. "Đây là gì?" anh hỏi. Sau "Sao sao?" Hà Đâu Khấu đoạt lại thìa vui đầu vào ăn, làm bộ không có nghe thấy tiếng khè khè nói nhỏ từ bốn phía truyền đến. Sở Bắc Vũ bưng một khay cơm rỗng cô, trở lại ngồi xuống trước mặt cô. "Tôi không ăn cục cải đỏ." Anh thực sự tự nhiên bỏ cục cải đỏ qua một bên. "Không được kia ngăn." Cô giống như lúc bình thường, múc cục gạch hồng đưa đến bên Ngân Anh, vẻ mặt cô chớp chưng mắt nhìn anh. Gia bác Vũ thở dài, há mồm ăn luôn. Hà Độc Khấu vừa lòng gật đầu, nhưng nụ cười trên môi anh quá tươi, làm cho cô cảm thấy có chỗ không thích hợp. Thạm rồi, đang ở trước công chúng mà. Anh bẫy tôi, như vậy về sau làm thế nào tôi? Hà Độc Khấu mặt đỏ tai hầm hô hồ một tiếng, đành phải cúi đầu vội vã ăn cơm, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Sa Bác Vũ bình thường là người công tư phân minh, thậm chí trước mặt mọi người không có gọi tên cô, bởi vậy, mặc dù tin đồn về hai người bọn họ chưa từng dàn đoạn, nhưng vĩnh viễn chỉ là tin đồn, nhưng mà hành động vừa rồi của bọn họ hoàn toàn chứng thật cho mọi người đoán nha. Tôi không tuyển thể chủ quyền như vậy, sẽ luôn có người bước lầm vào cấm khu. Vừa rồi văn phòng thu được một bó hoa tặng cho em, là quản lý kiêm phụ ngân hàng đưa tới, còn có một tấm thiệp nữa. Ánh mắt Gia Bác Vũ nhìn chằm chằm cô, ăn một miếng cơm dùng sức nhai. Đó là về lần trước anh ấy mời đi khách ăn cơm, tìm không thấy nhà hàng thích hợp, tôi cho anh ấy một số đề nghị, sau đó nghe nói hộ khách kia thực vừa lòng, cho nên anh ấy mới tặng hoa cho tôi. Hạ Đào Khấu liếc nhìn anh một cái. "Ha, vậy sao anh ta chỉ đưa hoa hồng, rõ ràng chính là từ Mã Triều Tâm." Gia Bác Vũ không cho là đúng nói. Chắc là người ta dặn cảng bán hoa không có khả năng tổn nhiều tâm tư như anh. Hướng hồ không phải đã nói rõ lại bền nên thử phân ra để biết mình thích hay là thói quen sao? Anh sao có thể công nhiên đỏ thái độ nghe nhìn lẫn lộn như thế? Cô hạ giọng. Ra bóc vú nhìn khuôn mặt đỏ nhắn nghiêm trang cô cô. Anh nhiều may trên mặt không hề có ý xin lỗi nhìn cô. Ai đồng ý thế với em? Tôi muốn làm thế đấy. Bằng không em muốn như thế nào? Anh nói, lúc này Ngô quản lý nghiệp vụ trong công ty vừa thấy Gia Bắc Vũ ở nhà ăn dùng cơm, lập tức cười meo meo đi tới chào hỏi. Lần đầu nhìn thấy anh dùng cơm ở nhà ăn. Ngô quản lý cười trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Gia Bắc Vũ, với tay gọi cấp dưới. "Sao không gọi hoa quả trắng miệng, tiểu lỗ, qua bên cạnh mua một phần hoa quả lại đây." Ngô quản lý, "Tôi đi lấy là được rồi." Hạ Đầu Khâu đứng dậy nói, "Không sao." Việc nhỏ này giao cho tiểu lỗ là tốt rồi. Ngô quản lý vội vang vẫy tay muốn cô ngồi xuống. Ngô quản lý, tôi ăn kiêng. Cô ấy rõ nhất tôi thích ăn gì. Bình thường đều là cô ấy giúp tôi chuẩn bị hoa quà. Chỉ là tối hôm qua cô ấy ngủ không ngon. Buổi sáng chúng tôi đi vội, cho nên mới không chuẩn bị. Gia Bác Vũ cười nói. Hát đều khấu trợn to mắt nhìn Gia Bác Vũ tười cười đầy mặt, ngốc người. Cô đứng tại chỗ, hoàn toàn quên bước tiếp theo cô phải làm cái gì. Ai nha, vợ hiền như thế sao không nhanh lấy về nhà?" Ngô quản lý nói. Cô ấy vẫn không gật đầu, cảm thấy tôi chỉ quen có cô ấy, không biết Ngô quản lý có biết Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net